các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau đợt ấy cả nhà hùa nhau Lừa Thanh Huyền là con bé đã chết ngay từ khi mới sinh. Thanh Huyền điên điên dại dại mất một thời gian, mãi đến khi mới ngôi ngoai phần nào. Hiếu cũng không đả động gì đến chuyện đó. Điên cuồng lao vào công việc kiếm tiền, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo. Khi đã trở nên giàu sang, anh ta mua một căn hộ trung cư cao cấp ở trong thành phố, thay đổi chỗ ở giúp vợ ngôi ngoai. Hai vợ chồng cắm đầu vào kiếm tiền để trôn vùi đi những mặc cả việc chăm sóc con bé Hà My đều giao cho vợ chồng lão Nam đảm nhiệm cho đến giờ. Lão Nam u ớ mấy giây, đến bây giờ chẳng tỉnh. Lão nhận ra những chuyện tang tập lưng tâm năm nào cũng chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí. Lão ngồi co ro lại, quả tim của lão đập phình phịch, mặt tái mét mồ hôi. Lão bất chợt cảm giác cổ họng mình cứng ngắc như có vật gì đè trên vai, như âm thanh lách ta lách tách như là nước dỏ xuống ướt dần ở trên đùi của lão dưới ánh sáng của ngọn đèn pin hắt tới lão nam rụng rời khi thấy ấy là một bãi máu tanh ngòm ngòm hai bên vai của lão hai bàn chân trắng ơn ợt đang thòng lòng xuống lão nam đã sợ đến nỗi đái ồ ồ ra quần ngẩng đầu lên nhìn ngay trong giây phút này đứa bé quái thai đang ngồi chồm hỏm trên vai lão đôi con mắt đỏ lòm lòm đang cúi xuống nhìn lão chằm chằm cái miệng của đứa bé quái thai nhoẹt ra rồi cất lên âm thanh ai oán Sao ông giết cháu? Ông xuống chơi với cháu Cháu ở một mình Lạnh lẽo cô đơn lắm ông ơi Không, không, không, không Không, không Đám tang của Lão Nam diễn ra trong một buổi chiều âm u lạnh giá. Ở bên Polit xác nhận là Lão lên cơn đột quỵ. Bên cạnh xác Lão trong căn phòng ngủ là lọ thuốc trợ tim đã mở nắp. Thuốc vung vãi đầy ra sàn. Sau đám ma, xác của Lão được an táng rồi đem về quê trôn chung cạnh nấm mồ đứa cháu gái năm nào. Cả nhà biết cái chết của Lão Nam có điều gì đó mờ ám nhưng không ai muốn đả động tới. Bẵng đi một thời gian. Chuyện ấy cũng khép lại Nhưng cơn gia biến thì chưa dừng Dù muốn hay không Thì cô Thanh Huyền cũng đành phải giao con bé My Cho mẹ chồng chăm sóc Bắt đầu từ đó Bà Dương để ý thấy con bé My có những hành động kỳ lạ Những buổi chỉ có hai bà cháu ở nhà Mụ lại thấy con bé hay trò chuyện với ai Mụ đảo mắt nhìn quanh Mà chẳng thấy ai cả Con bé My chỉ đang nói chuyện lẩm bẩm một mình Vật vơ mụ cố gắng hỏi con danh kia thế đang nói chuyện với ai đây con bé chỉ hồn nhiên chỉ tay ra trước mặt với nó đấy mụ dương đảo mắt mà chẳng thấy ai trong gian phòng im lìm như không mụ tưởng rằng là con bé chắc bị hoảng sợ từ sau khi chứng kiến cái xác của ông nội nằm chết há húc mồm ở trong nhà cho nên trí óc không còn tỉnh táo rồi cũng chẳng quan tâm đến nữa Nhưng thời gian sau đó, càng nhiều chuyện ly kỳ ập đến với gia đình mộ. Ban đêm khi mộ ngủ, thường có những tiếng động loạn xạ, tiếng va chạm của bát đũa, tiếng trẻ con khóc choe choé, rồi cảm giác như cái cửa buồng của mộ cứ như là bị ai đó cào vào, xoàn xoạt sàn xoạt. Khi mộ Dương tỉnh dậy đi xem xét thì những tiếng động ấy lại im bành bạch, biến mất hoàn toàn. Thêm nữa,